Chương năm mươi ba, đưa bọn họ đi luân hồi. Đạo hiểu, cô đừng đi, con ác ma này có âm khí rất mạnh, một mình bần đạo là đối phó không nổi. Hỏa mục chân nhân thấy người đồng nghiệm trên người tràn đầy linh khí mà lại bỏ đi không nói tiếng nào, vội vàng kêu lên. Đạo trưởng, ông nói gì vậy? Phẻ mặt trần ngư ngơ ngác nhìn hỏa mục chân nhân. À, thì ra chỉ là cô gái nhỏ. Hỏa mục chân nhân thấy đối phương xoay người lại. Phát hiện đối phương là một cô gái còn rất trẻ, chẳng vẫn còn là học sinh. Thế là vội vàng kêu, bạn học, cô nhanh đi khỏi đây đi, chỗ cô mới đứng có ba con ác ma đó. Trần Ngư giữ người, không nghĩ là người đạo trưởng này lại đơn thuần như thế, lập tức cảm thấy lương tâm có chút bất an. Ác ma, không được hại người, để ta đưa các người đi đầu thai. Hỏa mộ chân nhân vung kiếm gỗ đào xông tới, sau lưng Trần Ngư nghe tiếng hô vang không ngừng. Cập cập như luận lệnh, vô cùng bình tĩnh đi ra ngoài, trận đấu giữa ma và người này kết cục như thế nào đã rõ như ban ngày. Nhưng vì phòng ngừa hướng nam ra tay quá nặng, mà làm bị thương bị đạo trưởng kia, Trần Ngư cũng không rời khỏi công viên, mà ngồi trên ghế băng phía trước cổng. Thời gian rảnh rỗi không có gì làm, thì lấy điện thoại di động ra gõ một đoạn văn bản báo cáo nguyên nhân phát sinh âm khí dày đặc ở khu vực này. Sau khi sửa soạn tương đối, đang định nhấn nút gửi, thì thấy đạo trưởng vô cùng chật vật chạy ra. Đạo trưởng, ông sao thế? Xuất phát từ việc áy náy lương tâm vì lừa gạt đạo trưởng ngây thơ, Trần Ngư quan tâm hỏi. Ồ, bạn học, sao cô còn chưa đi? Đạo trưởng thấy Trần Ngư còn ngồi trong công viên thì vô cùng lo lắng hỏi. Tôi, tôi ở đây phơi nắng mà. Trần Ngư đáp. Bạn học, trên người cô có linh khí vô cùng rồi rào, chính là linh hồn mà ác ma tích cắn nuốt nhất. Cô mau rời khỏi đây đi. Đạo trưởng đã hoàn toàn coi linh khí trên người cô. Là linh khí của người bình thường. Ác ư, ác, ác ma ư. Trần Ngư lướt nhìn sau lưng đạo trưởng. Hướng nam mang theo sắc ma nữ, và Tiểu Khang, đang nấp sau gốc cây nhìn về bên này. Bạn học, bần đạo chính là thiên hỏa quan, hỏa mục chân nhân. Lúc nãy trong rừng cây có ba con ác ma. Nếu tôi không có mặt kịp thời, có thể cô đã bị bọn chúng làm hại. Ánh mắt hỏa mục chân nhân chân thành nói, cô nên mong mau, mau rời khỏi đây đi thôi. Ấy... Ai nói là người thành phố lạnh tính? vì đạo trưởng này chính là người tốt nè. Tôi nhất định phải báo lại việc này lên văn phòng huyền học, để bọn họ nhanh chóng tuyên bố nhiệm vụ, phái tiền sư giỏi tới đây xử lý mới được. Hoàng mục chân nhân vừa nói vừa lấy số điện thoại ra, bấm số của văn phòng huyền học. Điện thoại, báo cáo nhanh cho văn phòng huyền học. Đây là báo cáo nguyên nhân khí âm ở đây tăng đột biến hay sao? Vậy sao cô có thể lấy tiền thưởng được? Không được. Trần Ngư cầm điện thoại di động, đem tin nhắn đã đánh sẵn lập tức gửi tới trang web huyền học. Đinh, nhiệm vụ đã được xác nhận, xin vui lòng chờ xác minh. Sau 3 ngày làm việc, tiền thưởng, nhiệm vụ sẽ được chuyển đến tài khoản của bạn. Nhìn thấy tin nhắn hệ thống, Trần Ngư thở phào nhẹ nhõm. Văn phòng huyền học phải không ạ? Tôi là thiên hỏa quan, hỏa mụ chân nhân. Tôi muốn... Trần Ngư không còn quan tâm hỏa mụ chân nhân muốn cái gì. Cô còn đang cảm thấy may mắn vì đã kịp thời đoạt lại được một vạn tiền thưởng đây. Cũng may là từ trước đến giờ, mỗi khi hoàn thành nhiệm vụ cô đều xác nhận ngay. Người ta nói, vài ác chết là vì hay nói nhiều, tiền tài biến mất là do trần trừ, quả như là trí lý. Ô, bạn học, sao cô vẫn chưa đi thế? Hà Mục chân Nhân nói chuyện điện thoại xong, thấy Trần Ngư vẫn đứng nguyên chỗ cũ, thì la lên. Cô mau rời khỏi đây đi, cô chỉ có linh khí lại không hiểu thuận pháp rất dễ chọc phải ác ma. Ha, à, tôi, à, tôi đi bây giờ đây. Trần Ngư làm bộ như muốn rời đi. À, chờ một chút. hỏa Mụng chân nhân rút ra trong túi một tấm danh thiếp đưa cho Trần Ngư nói: Nếu cảm thấy có gì đó bất thường, thì hãy gọi cho tôi. Bạn học, tử chất của cô không tệ. Có muốn học thuật pháp không? Để tôi giới thiệu cho mấy môn phái. Dù sao thì thể chất của cô dễ thu hút hồn ma như thế, nhờ người không bằng tự nhờ lấy mình. Hòa Mục Trân Nhân nói Về mặt Trần Ngư phức tạp đáp Tôi sẽ suy nghĩ Hai người cùng nhau ra khỏi công viên Sau đó tách ra Hòa Mục Trân Nhân vừa đi vừa cảm thán Giới hiền học bây giờ yếu quá hạn giống tốt như cô bé kia Không còn nhiều lắm Trần Ngư lề mề 5 phút Toán là Hòa Mục Trân Nhân đã đi xa Mới quay lại rừng cây trong công viên Sao thế? Cậu có chuyện muốn nói với tôi Lúc ở cổng công viên Từ xa Hướng Nam đã nháy mắt ra hiệu cho Trần Ngư, chắc là có chuyện muốn tìm cô. "Tôi muốn xin cô một chuyện." Hướng Nam nhìn ánh mắt nghi ngờ của Trần Ngư, "Đưa gì gì và Tiểu Khang đi đầu thai." Tiểu Khang hình như đã biết trước điều này, nghe Hướng Nam nói vậy thì chỉ ôm chặt lấy đuôi cậu ta, chỉ có Sắc Ma Nữ thì phản ứng dữ dội hơn. "Hướng Nam, anh muốn bội tình bạc nghĩa với em sao?" Sắc Ma Nữ gào khóc thật to. Hướng Nam giật giật khóe môi không nói gì. <cười> Cậu đã làm gì với người ta thế? Trần Ngư buôn rơi lê Tôi không làm gì cả Hướng Nam kiềm chế cơn giận Anh có, rõ ràng là anh có mà Anh hôn em, Tiểu Khang cũng thấy mà sắc mà nữ nói Lúc đó là tình hình đặc biệt Nói đến hôn Hồn ma có tư tưởng truyền thống 600 năm ngựa ngùng đỏ mặt Chỉ hôn một chút mà thôi Việc này có tính gì đâu Chính cô không phải là đi khắp nơi hôn xoái ca hay sao? Trần Ngư khó hiểu Làm sao mà giống nhau được, tôi hôn những người kia, họ không thấy tôi, không biết là tôi hôn họ, nhưng mà hướng nam thì không giống, anh ấy hôn tôi tôi biết, mà tôi cũng rất thích anh ấy hôn tôi. Sắc mà nữ nói đến phần sau, vẻ mặt hiện lên vẻ e thẹn. Với lại, người xưa rất truyền thống, chẳng tay con gái một chút thôi cũng muốn chịu trách nhiệm, mà đây còn là hôn người ta nữa đó, cho nên tôi muốn chịu trách nhiệm với hướng nam. Sắc mà nữ đỏ mặt nói. Hướng Nam cảm thấy cho dù cậu ta có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch được. Với lại, nụ hôn của hướng Nam là nụ hôn đầu của anh ấy đó. Hi, thật là ngại quá đi à. Sắc mà nữ nói xong, hai tay che mặt vô cùng vui vẻ. Hướng Nam bực bội, khí âm quanh người tăng lên gấp bội. Tôi nói này, cô có phải là bổ não quá mức hay không? Trần Ngư không nhịn được mà đập tan ảo tưởng của cô nàng. Người xưa đều kết hôn rất sớm, cô đừng tưởng nhìn hướng Nam còn trẻ. Không chừng người ta đã kết hôn có vợ có con rồi đó. Không thể nào! Sắc mà nữ không nghĩ ngợi gì mà phản đối ngay. Trần Ngư nhìn về hướng nam, chẳng biết tại sao, vẻ mặt của hướng nam trở nên u ám. Lúc tôi qua đời là 18 tuổi, cùng thê tử chỉ phúc vi hôn được nửa năm. Cô xem! Vẻ mặt Trần Ngư kiểu tôi nói có sai không chứ? Sắc ma nữ như bị rét đánh, đau lòng đúng 5 giây, sau đó nói... Không sao, em không ngại anh cưới hai lần. Âm khí quanh người hướng nam lại tăng vọt. Tôi nói này, thời tiết bây giờ đã lạnh lắm rồi, cậu có thể đừng hạ nhiệt độ xuống nữa không? Cảm nhận không khí ngày càng lạnh, Trần Ngư không nhịn được mà oán trách. Hướng Nam giữ người hơi thở quanh người thu lại. Được rồi, việc chịu trách nhiệm hay không chịu trách nhiệm là chuyện của hai người, tôi không xen vào. Hiện giờ chỉ cần nói với tôi muốn đi đầu thai hay là không là được. Trần Ngư nói, nhưng mà tôi nói trước, tôi đã ra tay thì phải thu lệ phí đó. Lúc trước cậu đưa cho tôi hết đồ cổ rồi, thì giờ còn tiền nữa không? Chị gái thiên sư, ba mẹ Tiểu Khang có tiền. Tiểu Khang bỗng nhiên lên tiếng. Em, em định báo mộng cho ba mẹ em sao? Trần Ngư sững sốt một chút rồi hỏi. Dạ, Tiểu Khang gật đầu. Ba năm trước, tôi gặp được Tiểu Khang trong ngõ hẻm, lúc đó nhắc đang bị một ác nga truy sát. Hồn phách không ổn định, suýt nữa thì bị hồn bay phách lạc, tôi nuôi cậu nhóc hai năm mới ổn định lại được. Hướng Nam nói, vốn là định chờ cậu nhóc dưỡng hồn dưỡng phách cho tốt rồi mới đưa đi đầu thai. Được, vậy cô ấy có muốn đi cùng luôn không? Trần Ngư chỉ vào sắc ma nữ đứng một bên nói, nếu hai người muốn đi cùng một lúc, tôi chỉ cần mở cửa một lần, tiết kiệm chi phí. Tôi không muốn. Sắc ma nữ vẫn không tỉnh miệng, cầm miệng. Hướng nam không nhịn được nữa quá, bây giờ em đã là ác ma, nếu như vẫn còn lưu lạc ở trần gian quá lâu, coi như là may mắn không bị thiên sư bắt đi, thì sau này cũng không còn cơ hội được đầu thai nữa. Trước đó vì cứu cậu ta mà sắc mà nữ không tiếc biến mình thành ác ma, nếu như cô ở bên cạnh cậu ta quá lâu, thì có khả năng không thể đầu thai được nữa. Em, nhưng mà, nói, nói vậy, em ở bên cạnh anh thêm một thời gian nữa. Sắc mà nghe thấy có thể không đầu thai được thì hơi sợ hãi nói Xem ra là em thật sự không muốn đi đầu thai Hướng nàng tức giận Em đã muốn chết như vậy Vậy thì để Trần Thiên Sư thu em luôn đi Không có ai trả tiền thì Trần Thiên Sư sẽ không thu em đâu Đã tiếp xúc mấy lần sắp mà nữ vô cùng hiểu tính về tiền của Trần Ngư Trần Ngư nhịn không được mà ho khan Mặc dù nói không sai nhưng mà nghe cứ lạ lạ thế nào ấy Em cho rằng thiên sư nào cũng giống như... Sao? Nếu như gặp đạo trưởng như lúc nãy thì làm sao? Hướng Nam nói. Giống như... Là muốn nói gì hả? Sao lại phải dùng từ ba chấm thế kia? Có can đảm thì cậu nói ra coi. Tôi cam đoan không đánh cậu đâu. Anh sẽ bảo vệ em đúng không? Sắc mà nữ vô cùng sồng bái nhìn hướng Nam. Vừa rồi, người đạo trưởng kia không phải là đối thủ của anh. Anh không thể lúc nào cũng bảo vệ em được. Về mặt hướng Nam khó coi, đưa hai người đi đầu thai. Anh còn có chuyện phải làm. Anh đã bị nhốt 600 năm rồi. Những người anh quen biết chắc chắn là chết từ lâu. Anh còn có chuyện gì phải làm nữa chứ? Với lại, người chết là hết. Những chuyện khi còn sống chúng ta nên quên hết đi. Chúng ta nên... Anh không quên được. Ánh mắt hướng nam trở nên lạnh lẽo. Anh muốn đi tìm xem con cháu của những kẻ đã nhốt anh 600 năm nay. Hiện nay đang sống ra sao? Nãy giờ vẫn còn đang không yên lòng. Trần Ngư đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt sắc bén nhìn hướng nam. Cô muốn thu tôi. Hướng nam nhìn thẳng Trần Ngư. Hiện tại thì không, nhưng nếu cậu hại người khác, tự nhiên sẽ có thiên sư đến thu cậu. Nếu lúc đó nhiệm vụ do tôi tiếp nhận, thì tôi sẽ ra tay. Vậy đến lúc đó nói sao? Làm phiền Trần Thiên Sư, tiễn họ đi trước đã. Trần Ngư nhìn thoáng qua sắc ma nữ dường như đã bị dọa, sau đó nói. Vậy đêm nay mọi người báo mộng đi, để ba mẹ Tiểu Khang lấy danh nghĩa Tiểu Khang. Quyên góp vào một quỹ từ thiện nào cũng được, số tiền 50 bạn trở lên. Sau khi quyên tiền xong, hồn phách của Tiểu Khang sẽ có ánh sáng công đức. Đến lúc đó tôi nhìn thấy sẽ biết. Được, vậy phiền cô tối mai lại tới. Hướng Nam nói. Vậy tôi đi đây. Sau đó Trần Ngư quay người, rời khỏi công viên. Bệnh viện Đế Đô, phòng 2206 Lúc đầu chỉ có một mình Trương Tử Dương trong phòng bệnh. Bây giờ lại có thêm một giường bệnh nữa bên cạnh, trên đó một cô gái có gương mặt thanh tú xinh đẹp đang nằm, cô gái chỉ khoảng 20 tuổi, mái tóc dài đen nhánh được vuốt qua một bên, mặc dù cô đang hôn mê nhưng vẫn có thể nhận ra khí chất dịu dàng cổ điển của cô gái. Làm bất cứ ai nhìn vào cũng không nhịn được mà đau lòng. Mẹ Trương nhìn hai thân hình hôn mê trên giường, nghĩ... Nếu như không phải cô bé này làm con trai bà hôn mê vất tỉnh, thì mẹ Trương cũng cảm thấy vô cùng hài lòng với việc cô trở thành con dâu của bà. Mẹ Trương thở dài, rời khỏi phòng bệnh đi qua phòng nghỉ cho thân nhân người bệnh. Bà Trương đang ngồi cùng một người đàn ông trung niên mặc quần áo vest, dáng vẻ là người thành đạt và hai vị đạo trưởng đang bàn luận gì đó. Người đàn ông trung niên có dáng vẻ thành đạt tên là Liễu Tu Thành, là ba của cô gái nằm bên trong, Liễu Mộc Nhã. Ông ta nói... Phòng ấn trên người tử dương, có thể duy trì trong 7 ngày. Bây giờ đã qua 2 ngày rưỡi, chúng ta còn 4 ngày rưỡi nữa. Liễu tiên sinh, tôi yêu cầu ông dừng ngay việc sử dụng thuận đổi mệnh lên người con trai tôi. Bà Trương là cục trưởng của cảnh sát, vô cùng khí thế nói. Cục trưởng Trương, thuật đổi mệnh này đã làm được một nửa. Nếu tùy tiện ngừng, nhã nhã nhất định sẽ chết, mà tử dương không chắc có thể tỉnh lại được. Liễu tu thành nói, ông muốn uy hiếp tôi sao? Ba Trương vừa nghĩ đến việc con trai mình bị người đàn ông này hại thành như thế này, thì hẳn không thể móc ngay sống ra xử hắn ta ngay tại chỗ. Cục trưởng Trương, tôi có thể hiểu tâm trạng của ông, tôi cũng không ngờ tử dương vì cứu nhã nhã, mà có thể làm như vậy. Nếu như tôi mà biết thì nhất định tôi sẽ ngăn cản chúng nó. Liệu tu thành khuyên, giải pháp hiện này của chúng ta chỉ có thể là phối hợp với hai vị đạo trưởng, bắt được ác mà đã gây nên chuyện này, chỉ có như thế mới cứu được mạng của hai đứa nhỏ cũng có thể hoàn toàn hóa giải lời nguyền rủa đối với nhà họ Liễu. Mặc dù ba chương rất phẫn nộ nhưng vẫn phân biệt rõ ràng chuyện nặng nhẹ. Ông khôi phục cảm xúc, nhìn hai vị đạo trưởng nói: "Đạo trưởng Hà, đạo trưởng Khâu, hai vị có nắm chắc hay không?" Đạo trưởng Hà trầm ngâm một lát rồi nói: "Còn ác ma này có đạo hạnh 600 năm, tu vi của nó chúng ta không thể khinh thường, chúng tôi cần chuẩn bị thật kỹ càng." "Đúng thế." Pháp khí, đàn tế, bùa chú, trận pháp đều cần chuẩn bị thật kỹ lưỡng. Đạo trưởng Khâu cũng nói. Những thứ này tôi đã cho người chuẩn bị xong hết rồi. Tôi muốn hỏi là hai vị có chắc chắn sẽ tiêu diệt được con ác ma kia không? Liễu Tu Thành hỏi. Chúng tôi còn cần phải mượn thêm pháp khí gia truyền của tiên sinh nữa, kiếm thanh minh. Đạo trưởng Hà nói. Kiếm thanh minh là pháp khí đã có ngàn năm tuổi, lại được gia tộc liễu tiên sinh bảo tồn rất kỹ lưỡng, chỉ cần bị thanh kiếm này đâm trúng thì ác ma kia nhất định sẽ bị tiêu diệt thành cho bụi. Được, chỉ cần tiêu diệt được ác ma kia, kiếm thanh minh này tôi xin được dân làm lễ tạ cho Chùa Thiên Hòa. Đạo trưởng Hà và đạo trưởng Khâu nghe thế thì vô cùng vui mừng, âm thầm quyết định, điều này nhất định phải dốc sức lực ra, tìm thêm mấy người anh em nữa đến giúp đỡ. Nhất định phải diệt được con ác ma kia. Đêm hôm sau, ăn tối xong, Trần Ngư mang theo la bàn định đến công viên gần khu Kim Nguyên để tìm mấy người hướng Nam. Khi đi ra tới cửa thì gặp được Thiệu Huy và Tần Giật. Thi Thi, em ra ngoài à? Có muốn để bọn anh đưa em đi không? Thiệu Huy nghĩ đến việc khi Trần Ngư đi. Mẹ Trương nói Trần Ngư không chịu ra tay giúp đỡ. Ở phòng bệnh, mắng to Trần Ngư là đồ máu lạnh vô tình. Làm bây giờ cậu ta nhìn thấy Trần Ngư lại hơi trột dạ. Chưa chắc em đã cùng đường với mấy anh đâu. Trần Ngư không để ý lắm. Em định đi đâu? Bỗng nhiên tần giật lên tiếng hỏi. Công viên Phi Mã, khu Kim Nguyên. Trần Ngư nói địa chỉ. Tiện đường, tiện đường, bọn anh cũng định đến khu Kim Nguyên đây. Thiệu Huy vui vẻ nói, sau đó chân chó giúp Trần Ngư kéo cửa sau xe, mời cô ngồi vào. Trần Ngư cũng không khách khí, nói cảm ơn rồi ngồi lên xe. thì Thi, muộn như vậy rồi mà em còn ra công viên làm gì? Thiệu Huy vừa dùng di động định vị địa chỉ, phát hiện công viên phi mãn cách địa điểm bọn họ cần đến cũng rất gần, chưa đến một cây số, nhưng mà công viên này rất nhỏ, ban đêm rất vắng người. Em đi siêu độ cho oan hồn, Trần Ngư đáp. Chồng nháy mắt, bên trong xe trở nên thật yên lặng, mặc dù Thiệu Huy và Tần Giật biết Trần Ngư làm gì, nhưng bỗng nhiên ngay được vẫn cảm thấy lạ lạ. À, vậy thì em nhớ chú ý an toàn nhé, Thiệu Huy cười khan nói. Đúng rồi, phong ấn em đặt chỉ có tác dụng 7 ngày, bây giờ đã là ngày thứ tư, tình hình của tử dương như thế nào rồi? Trần Ngư suy nghĩ một chút rồi quyết định vẫn hỏi. Mặc dù Trần Ngư không muốn xen vào nhưng cũng không thể hoàn toàn coi như không biết. Mà đúng hôm nay gặp được Thiệu, Huy và Tần Giật, cô cảm thấy có duyên nên quyết định vẫn nên hỏi qua một chút. À, coi như là vẫn tốt đi. Thiệu Huy đưa tay sờ sờ mũi lống tống nói. Vẫn tốt? Anh ta tỉnh lại rồi à? Trần Ngư hỏi. Vẫn chưa. Đang lái xe tần giật bỗng lên tiếng. Người nhà chú Trương mời thiên sư khác tới, đã tìm được phương pháp giải quyết. Hôm đó là tụi anh suy nghĩ chưa hết cho nên đã mang đến phiền phức cho em. Đúng vậy. Anh xin lỗi. Anh không nên kéo em vào chuyện này. Thiệu Huy cũng xin lỗi. Thiên sư khác ư? Trần Ngư hơi nhíu mày. Xem ra là nhà họ Trương không quan tâm đến nguyện ý của Trương Tử Dương mà quyết định cưỡng ép chấm dứt trận pháp này. Được rồi. Nếu như đã tìm thiên sư khác, vậy thì cô không còn quan hệ gì đến chuyện này nữa. Tác giả có lời muốn nói. Sắc mà nữ, người xưa nhưng các anh không phải chỉ nắm tay một cái là muốn chịu trách nhiệm kết hôn với người ta hay sao? Hướng nam vậy em ra ngoài đường sáng sỡ đầy đàn ông thì tính sao? Ôi trời, bây giờ là thời đại nào rồi, mà anh vẫn còn giữ tư tưởng cổ hủ như vậy chứ? Hà ha